Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3634 hạ xuống quyết tâm. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz, có khả năng hiện tại mới nhận thức đến điểm này đã trải qua chậm bất. Luận tu tiên giới còn là thế tục đều không có đáp hối hận vừa nói. Tiểu điệp thực lực xác thật càng hơn xưa kia nhưng có thể chiếm. Được thượng phong cũng không dễ dàng tốt như vậy cơ hội đương nhiên. Sẽ không tha vứt bỏ. Ngọc thủ giơ lên. Lại là nhất chỉ hướng trước điểm đi. Nọ vực ngoại thiên ma. Tự nhiên không cần bó tay chịu chói. Tuy nhiên. Giờ này khắc này. Hắn là người bị thương nặng. Nhưng cũng không ý. Nghĩa nhất điểm sức phản kháng cũng không. Trong mắt hiện lên nhất tia tàn nhẫn sắc. Nhất đảo ngâm đen ma phong. Bằng không xuất ra thiên địa như vậy biến sắc. Lạc. Nương theo như thế quát to một tiếng nọ ma phong bay nhanh xoay tròn đứng lên ngắn nguồn vài tức công phu liền biến thành bảo phong loại đáng sợ sự vật hướng về tiểu điệp thổi quét mà đi người này thật cũng hung hãn dí cực người bị thương nặng sau đó cũng không quên liều mạng công kích tuy nhiên tại nọ đáng sợ ma phong trong lại hiện ra nhất điều nhạt như không thấy vân khí chợt lói lướt qua giống như trái ngược phương hướng bắn nhanh mà đi Kim thiện thoát xác. Người này thật cũng không là ngu xuẩn. Mắt thấy tình thế không lợi. Đắc. Chuẩn bị nghe ngóng rồi chạy trốn. Hơn nữa hắn dùng phương pháp xảo diệu dĩ cực trước tiên dùng hung. mãnh công kích đến thu hút chú ý. Như là hoán nhất danh tu tiên giả. Nói không chừng thật đúng là sẽ bị hắn đã lừa gạt đi. Tuy nhiên tiểu điệp là huyến nguyệt Nga. Cách đó thiên phú thần thông. Chính là huyến thuật, cách đó cơ bản nhất yêu cầu chính là thần thức. Cường đại được thái quá. Tưởng muốn tải trước mặt nàng đục nước béo cò, chỗ đó có dễ dàng như. Vậy đối phương tiểu trò hề bất quá là múa búa trước cửa lỗ ban mà. Thôi, ngu không ai bằng. Đối mặt nọ đáng sợ ma phong công kích tiểu điệp khói miệng bên cạnh. Lộ ra nhất tia cười nhạo vui vẻ, sau lưng hai cánh chợt lóe, điểm một. Cách tinh quang hiện lên, thân ảnh của nàng nhất trận mơ hồ theo sau. Bằng không từ tại chỗ biến mất rớt. ma phong rơi tại khoảng không. Ngay sau đó như thế không gian ba động đột nhiên khởi, tiểu điệp xuất hiện ở phía trước hơn trăm trượng xa chỗ, ngọc thủ giơ lên, hướng tới phía trước chộp tới. Cùng với nàng động tác, nhất đạo tinh mang hiện lên xuất ra, một chút mơ hồ lại huyễn hóa thành cho minh mông tiên kiếm. Hơn nữa có vô số thân nhiều. Như tật phong sầu vũ hướng tới phía trước tràm lạc. Không. Kinh hãi tiếng kêu truyền vào cách lỗ tai. Tư không như bị gió thổi mặt. Nhăn tiểu hồ nọ vực ngoại ma niệm hiện lên suốt ra. Thân ảnh so sánh. Vừa mới càng thêm mơ hồ trên mặt có thể thấy được kinh hãi gì thường. Thân sắc. Chẳng lẽ chính mình dĩ nhiên hội ngã xuống tại nơi này sao? Cái này ý nghĩ còn chưa chuyển xong. Vài bính tiên kiếm đã bay vút, tới, muốn tránh cũng không được, nọ vượt ngoại ma niệm trên mặt toát ra tuyệt vọng sắc, môi khẽ nhúc, nhích tựa hồ tưởng muốn cầu xin tha thứ, có khả năng gắn liền với, thời gian cũng muộn, nhưng thấy mù mịt quang hoa hiện lên, hắn đã hoàn, toàn bị từ trên cái thế giới này xóa sổ, hô, tiểu điệp thở phào nhẹ nhõm mới vừa rồi đấu pháp đối với nàng mà nói, cũng là tuyệt không thoải mái, phảng phất tại cương ti thượng khiêu. Vũ, nhất không chú ý, liền có thể năng lực ngã xuống. Tốt tại chính mình là cười đáp tối hậu người thắng, giờ đây rốt cuộc có khả năng vững vàng không lo. Liền không biết rằng Lâm Hiên bên kia tình huống như thế nào. Nàng thử đem thần thức thả ra, không chút nào đáp lại cũng không. Tiểu Điệp sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Nàng cùng Lâm Hiên tại đồng thân trước có khả năng ước định tốt lắm. Phương pháp liên lạc. Giờ đây đối phương lại nhất điểm đáp lại cũng không. Không cần phải. Nói là gặp mặt phiền toái. Lâm Hiên thực lực mặc dù không phải chuyện đùa nhưng này chủy ma cốc. Trong cũng là nguy hiểm trải rộng. Nhất không chú ý liền có thể năng. Lực hồn phi phách tán rơi vào. Mà nàng nếu đáp ứng tại này mười vạn năm bên trong. Nghe cách đó điều. khiển hai người gian giữa quan hệ tự nhiên là nhất tổn hại câu. Tổn hại nhất vinh câu vinh. Vô luận như thế nào cũng không có khả năng ngồi nhìn lâm hiên ngã xuống. Chính mình phải có nhanh lên một chút đồng thân cùng cách đó hội hợp. Hết sức giúp hắn cứu ra bái hiên các tu tiên giả. Trong đầu ý nghĩ chuyển xong tiểu điệp không hề. Nữa trần chờ hóa. Thành nhất đảo kinh hồng, giống như chỗ xa chân trời bay đi. Nói nữa bên kia, ma giao vương tình cảnh đã là chật vật tới cực điểm. Tục ngữ nói, hảo hán đánh không lại nhân nhiều hơn. Không sai, hắn thực lực là không phải chuyện đùa, nhưng đối mặt lâm. Hiên chân linh hóa kiếm quyết còn là so sánh thấy kém, tuy nhiên khổ. Chống không có ngã xuống, nhưng cuộc diện đã là càng ngày càng nguy, hiểm. Đấu pháp đến chỗ này khắc, có thể nói thắng bại trên cơ bản không có. Quá lớn hoài niệm tan hoang chỉ là vấn đề thời gian, nhưng cứ như... Vậy ngã xuống hắn là tuyệt không cam lòng. Đáng ghét này họ lâm tiểu ra hỏa điểm nào nhất giống như vừa mới. Thăng cấp đến độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, pháp lực so sánh cung cấp. Tồn tại muốn tinh thuần quá nhiều. Này là những... Này sống trên trăm vạn niên lão quái vật cũng thật xa. Không kịp. Cho tới hắn có được bảo vật càng là thái quá trước mắt bí thuật uy, Lực quả thực là đến làm người khác xem thấy mà thán phục tình trạng. Chính mình thực sự không có cách nào thủ thắng đến sao. Không được coi như là tỷ lệ tái tiểu chính mình cũng muốn vật lộn đọ, Sức đánh cược một lần. Dù sao tả hữu bất quá ngã xuống. Hà tất sợ đầu sợ đuôi cái gì. Ma Giao Vương trong lòng đã hạ xuống huyết tâm. Đương nhiên, hắn năng lực nhanh như vậy làm hạ lựa chọn lớn nhất. Duyên cứ còn là bởi vì trước mắt, vẹn vẹn là hắn tu luyện một khối. Thân ngoại hóa thân thôi. Tuy nhiên cũng hoa phí tâm huyết vô số, nhưng mặc dù ngã xuống cũng sẽ không thương tổn đến căn bản cái gì. Cho nên, hắn có liều mạng dũng khí. Nếu không, như là bản thể, nghe ngóng rồi chạy trốn mới là... Mà nhất, thông minh vết cục. Đương nhiên, nói là như vậy không sai, nhưng nếu thật sự là bản thể... Lại vậy sao có thể hướng trước mắt này dạng chật vật ni? Không quản vạn giao vương có hay không sớm bị đoạt xá, nhưng qua nhiều... Năm như vậy tam đại yêu vương uy danh hách hách có khả năng tuyệt sẽ Không là vận khí cho phép duyên cứ... Mà là có chân tài thực học Như là bản thể ở chỗ này Nên chạy trốn nên hoán là lâm hiên Đương nhiên, những Này cũng chỉ là giả thiết Không quản như thế Nào, giờ phút này hắn đã trải qua hạ xuống quyết tâm Buông tay đánh cược một lần Nhìn có thể hay không có chuyện bại thành Thắng cơ hội ni Trời không bạc ta Hắn tự nhiên là nghĩ đến liền làm Giờ đây cũng Không có thời gian cho hắn từ từ suy nghĩ trì hoãn, rống, ma giao vương vung lên đầu lâu. Chấn thiên giết gào xuyên thấu qua không khí hung hăng truyền vào cái. Lỗ tai thật lớn sóng âm đem vân tầng đều cấp đánh sơ xác rớt. Theo sau trong mắt của hắn, không chút nào che giấu lộ ra thống khổ. Thần sắc toàn thân thì lóng lánh quang mang khởi bùm bùm hồ quang người ma khí từ thân thể của hắn mặt ngoài chen trúc xuất ra cho tới linh áp thì lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh tăng cường người đẩy lâm hiên kiến thức như thế nào rộng lớn trước mắt một màn na còn có thể không hiểu là đối phương tưởng muốn liều mạng giấu hiệu hiển nhiên hắn tại sử dụng nào đó bí thuật nhượng toàn thân pháp lực tại cực thời gian ngắn ngủi bên trong tái đột nhiên tăng mạnh rất Nhiều. Lâm Hiên không biết rằng hắn như thế nào làm được. Nhưng làm như độ kiếp hậu kỳ tồn tại, nhất điểm ly kỳ cũng không. Lâm Hiên liền xét hơn 10 chủng có tương tự hiệu quả bí thuật. Tỉ như thuyết đốt cháy căn nguyên chi hỏa hoặc là kích phát trong. Huyết mạch tiềm lực cái gì. Nhưng không quản là na một loại, cách đó hậu hoạn đều là không phải. Chuyện đùa, không tới vạn bất đắc dĩ, Lâm Hiên không phải làm như vậy. Này dạng đạo lý trước mắt ma giao vương không cần không rõ ràng lắm. Có khả năng hắn biết gió đạo còn làm hạ như thế lựa chọn đó là hạ. Quyết tâm muốn cùng chính mình liều mạng. Lâm Hiên trong lòng thở dài hắn cũng không có hứng thú ngã xuống tại. Nơi này nọ lại càng phải cẩn thận tại ý nếu có thể thừa dịp đối. Phương bí thuật thượng không hoàn thành lúc sau này đem hắn diệt trừ. Đó là không thể tốt hơn.